Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Top truyện hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top truyện hay xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 46 của bộ truyện tâm lý xã hội để làm vợ. Các tập của bộ truyện này sẽ liên tục được đăng tải thường xuyên trên kênh Top truyện hay. Và để ủng hộ cho kênh Top truyện hay, rất mong các bạn bất thời gian nhấn vào nút đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 46 của bộ truyện để làm vợ. Nói đến bạn tốt tha hương phương xa, hai người rất bùi ngùi. Chuyện tình cảm là chuyện hai người rất nặng. Lương Chân Chân là người từng trải, hiểu sâu nỗi đau đớn này. Cũng may cô gắng gượng vượt qua, cũng đạt được hạnh phúc thuộc về mình. Cho nên cô thật lòng hy vọng ni cũng có thể chịu đựng khoảng thời gian gian nan này. Thu hoạch chính là hạnh phúc. Cô ấy sẽ trở về, giống như tớ năm đó vậy. Bờ môi Lương Chân Chân nâng lên thành nụ cười nhẹ, dưới ánh mặt trời soi sáng chiếu ra một tia sáng chói mắt Cát xuyến trầm mặc không nói ba năm trước đây cô và ngoa tử đã thấy vẻ khổ sở tịch mịch của chân phi để lại ấn tượng thật sâu trong lòng bây giờ giai ni cũng tương đương dẫm lên vết xe đổ cô thật sự không biết nên nói gì cho phải trong ba người chỉ có chuyện tình cảm của cô thuận buồm xuôi gió không phải trong quá trình chưa từng xảy ra cãi vã nho nhỏ nhưng so với chuyện của ngoa tử còn có chân phi Những thứ đó chỉ là trò trẻ con Hàng loạt chuyện chứng minh Chúng ta đều phải quý trọng hạnh phúc bây giờ Đi thôi Tớ tin tưởng đỗ chi hàng nhà cậu Khi nghe tin tức này sẽ rất vui vẻ đấy Lương chân chân kéo tay bạn tốt Đi xuống bậc thang Ừ Cát xuyến cầm lại tay bạn Trên mặt nở ra nụ cười tự tin trước sau như một Đúng vậy Thuận theo tự nhiên là được Có lẽ bé cưng sẽ mang đến vận mệnh hạnh phúc cho cô không biết chừng buổi tối về đến nhà, lương chân chân hơi đứng ngồi không yên, lúc thì đứng lên đi hai vòng, lúc lại nằm lăn qua lăn lại bên giường, lúc sau lại ngồi xuống không động đậy, sao cũng không bình tĩnh được. Nghe thấy tiếng nắm cửa chuyển động, cô vội vã che chăn kín, trong lòng nghĩ người mở miệng như thế nào. Đây là tin tức vô cùng tốt đối với bọn họ. Đảng cận tư đi vào lập tức nhìn thấy người nào đó che kín giống như kén tằm, khóe môi khẽ cười đi tới kéo đầu cô từ trong chăn ấm áp ra cúi người hôn lên chán cô một cái sau đó đi vào phòng tắm rửa lương chân chân cắn ngón tay nghĩ lời dạo đầu tin tức tốt muốn chia sẻ mà đoán chừng a tư sẽ rất vui vẻ trong đầu không tự chủ bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ vui mừng của anh cho đến khi anh đi ra ngoài lúc nào cũng không biết vẻ mặt vẫn ngây ngốc như trước cười đến vô cùng kỳ quái có chuyện gì mà vui vẻ như vậy Đằng cận tư chen vào gần bên người cô Trực tiếp vén chăn lên chui vào Ôm thân thể ấm áp của cô Bắt đầu động tay động chân Chờ một chút Giọng nói run run của lương chân chân Muốn ngăn cản anh Anh đừng đụng hư đứa nhỏ Người đàn ông đang cố gắng Gieo giống mất hồn trong nháy mắt Động tác đột nhiên dừng lại Nhìn về phía khuôn mặt cô vợ nhỏ tràn đầy tình yêu Đứa nhỏ, nay con, em mang thai Khóe mắt đuôi mày lương chân chân Đều nhuộm lên một tầng hồng phấn phấp phới ngượng ngùng gật đầu một cái Ừ chiều nay em đi bệnh viện kiểm tra Bác sĩ nói cục cưng rất khỏe mạnh Trong lòng đằng cận tư Chào sân vui mừng khó tả Thì ra nay con đi bệnh viện kiểm tra cái này Thật tốt quá Bà xã Anh sắp làm cha Anh quả nhiên vui mừng quá mức Lời nói hơi không mạch lạc Ừ em cũng sắp làm mẹ Lương Trần Trần vui vẻ gật đầu Bà xã, anh rất vui Đằng cận tư kích động muốn ôm cô lên Này con, bác sĩ nói là con trai hay con gái Bàn tay đằng cận tư vuốt ve bụng bà xã vui sướng khó giấu trên mặt Lương Trần Trần liếc mắt nũng nịu Bây giờ bệnh viện không cho phép kiểm tra giới tính thai nhi Anh vẫn hy vọng là con gái Lớn lên sẽ giống em Vậy nếu là con trai thì sao? Lương chân chân biểu môi, bà xã chỉ cần là con em sinh ra anh đều thích, sáng sớm ngày mai anh sẽ nói tin tức tốt này cho bà nội, bà nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người nói tin tức tốt này cho đằng lão phu nhân khi ngồi trên bàn cơm, đúng như hai người dự đoán, bà nội thật vui mừng, vô cùng vui mừng. Thật tốt quá, ta có chắc bảo bối 8 tháng nữa sẽ ra đời, hạ đông. Bắt đầu từ hôm nay, cô đặc biệt phụ trách sinh hoạt hàng ngày cho thiếu phu nhân. Dọn phòng bếp, ngày ngày thay đổi canh dinh dưỡng đa dạng hầm nhừ. Chú ý phối hợp cân đối, phải nuôi chân chân đến trắng trẻo mập mạp mới được. Lão phu nhân cười đến hiền lành, vui vẻ phát ra từ đáy lòng bà, mong chờ nhiều năm như vậy. Cuối cùng đã có kết quả. Lần này bà cũng không sợ đi đối mặt với liệt tổ liệt tông nhà họ Đăng rồi. Thấy A Tư và chân chân hạnh phúc như vậy, bà cũng vui mừng. Bà nội, cháu không muốn thành người mập mạp. Lương Trần Trần nũng nịu sầu môi, mười phần đáng yêu. Xem đứa nhỏ này nói, bà nội đảm bảo với cháu, tặng người của cháu tuyệt đối không mập. Hơn nữa, bây giờ không phải chỉ có mình cháu, đương nhiên phải ăn nhiều một chút mới tốt. Như vậy đứa bé mới có thể khỏe mạnh lớn lên chứ. Đằng lão phu nhân ôn tồn khuyên nhủ. Anh cảm thấy bà nội nói đúng. Nay con, em quả thật quá gầy, mập mới tốt. Đằng cận tư đầy thâm ý liếc nhìn bà xã ngồi bên cạnh Nói một lời công bằng Tay lương chân chân giấu dưới bàn Bấm mạnh một cái lên bắp đuổi anh Chứng thối Anh hy vọng em thành người mập thật sao Không muốn em ra ngoài gặp người khác rồi hả Xét thấy đằng lão phu nhân làm chủ Chuyện này đã xác định rồi Mặc dù lương chân chân tràn đầy không muốn Nhưng cũng hết cách rồi Ai bảo mình mang thai bé cưng đây Bà nội xuống thánh chỉ Cô cũng không dám không nghe theo bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc tầng sáu mươi tám tòa nhà tập đoàn đế hảo tư đằng cận tư đang phê duyệt công văn không ngừng đầu lên hỏi mấy giờ rồi nam cung thần khôi phục ngạc nhiên rất nhanh ba giờ bảy phút lúc ba rưỡi nhắc nhở tôi đằng cận tư vẫn không ngẩng đầu cậu chủ muốn đi họp sao nam cung thần soát lại công việc đã sắp xếp hôm nay một lần phát hiện ba rưỡi không có việc gì quan trọng Đón nay con đi dạo cửa hàng mua sắm Đằng cận tư lạnh nhạt đáp Khiến nam cung thần hoảng sợ Không thể tin chân mày rung rung Đi dạo cửa hàng mua sắm Trời ạ, cậu chủ luôn luôn không dính khói bụi trần gian Rơi lại đi dạo cửa hàng Biến chuyển này cũng quá lớn rồi Nói ra đoán chừng không ai tin Vừa đến ba tháng rưỡi Đằng cận tư không chút do so dự đứng dậy Cầm áo khoác đi ra ngoài cửa Dặn dò nam cung thần mấy câu Rồi vào thang máy Nhìn bóng lưng cậu chủ biến mất, nam cung thần nhíu mày như có điều suy nghĩ. Hơn nửa năm qua, biến hóa của cậu chủ có thể nói là nghiêng trời lệch đất, khiến cho người ta không còn cảm giác lạnh như băng, không hợp tình người. Vẻ mặt nhẹ nhàng phong phú nhiều hơn là vẻ tức giận. Có rất nhiều nhân viên trong công ty cũng phát hiện, dối dít thắp hương bái phật hy vọng tâm tình của Tổng Giám Đốc có thể kéo dài thêm. Lời nói đón bà xã đi dạo cửa hàng mua sắm, nói ra có thứ tự như vậy. Xem ra cậu chủ đã thay đổi từ trong ra ngoài, gắng sức làm rồi, đáng giá ăn mừng. Tại sao lại hẹn lúc 3 rưỡi đây? Đó là bởi vì sau khi Lương Chân Chân ăn cơm chưa xong, cũng đã 12 giờ rưỡi rồi, đi dạo vườn hoa nửa tiếng với Hạ Đông, dưới ánh nắng ấm áp chiếu rọi, đã buồn ngủ rất nhanh, vì vậy, một giấc ngủ này thẳng tới 3 giờ chiều. Bên trong chiếc ghế phiên bản dài màu đen, Lương Chân Chân vùi trong ngực ông xã Ai Oán, Em đã biến thành heo mất rồi. Ngày ngày ăn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Chuyện gì cũng không cần quan tâm, không cần để ý. Ở nhà nhàm chán muốn chết. Ông xã, em thật sự muốn ra ngoài đi làm. Nếu không, cục cưng còn chưa ra, em đã buồn bực trước thành hỏng rồi. Ngoan, lúc nhàm chán anh có thể cùng em. Còn có cát xuyến, không phải cô ấy cũng đang mang thai sao? Hai người tụi em có thể hẹn nhau tâm sự, không phải rất tốt sao? Đằng cận tư dịu dàng an ủi. Cô ấy còn phải làm việc Chỉ chủ nhật mới có thời gian Hơn nữa em cũng không thể cả ngày kiếm cô ấy chơi Cô ấy cũng có mấy chuyện riêng Bây giờ mới có 2 tháng Còn 8 tháng nữa muốn em sống sao Anh sờ xem thịt béo ngang hông đã nhiều thêm rồi Lương chân chân dầu môi Kéo tay ông xã đặt lên eo mình Để cho anh cảm nhận chỗ đó của mình Thành đống thịt béo Khuôn mặt nhỏ nhắn rất ai oán Đâu có béo Bây giờ sờ cảm giác vô cùng tốt Trước kia lại quá gầy Tất cả đều là xương. Đằng cận tư nói lời thật lòng, lương trên chân không thích nghe. Phụ nữ đều thích trưng diện, ước gì vóc người mình thon thả. Béo lên chính là đại kỵ. cũng biết lừa phỉnh người ta. Đâu có người đàn ông nào thích người mập. Bà xã chỉ cần là em, dù như thế nào anh cũng thích. Bây giờ bé cưng đăng lớn, không để cho bé ăn đủ, sao có thể khỏe mạnh lớn lên chứ? Người ta không nói không ăn, chẳng qua cảm thấy ở nhà quá nhàm chán cứ tiếp tục lâu dài như vậy cũng không tốt cho bé cưng lương chân chân ngọt ngào làm đũng nếu không ban ngày em cùng anh đến công ty đằng cận tư hơi trầm ngâm cảm thấy lời bà xã rất có lý ngày ngày ở nhà dưỡng thai quả thật không phải kế hoạch lâu dài thời gian tám tháng đúng là khó lòng chịu đựng hả cùng anh đến công ty em có thể làm gì chứ lương chân chân kinh ngạc mở to mắt muốn làm gì cũng được em học tin tức, không hiểu những thứ kia trên thương trường, chẳng lẽ để em làm nhân viên phục vụ ở khách sạn đế học tư đằng cận tư cưng chiều véo mặt cô bé ngốc, sao anh lại căm lòng để cho em làm nhân viên phục vụ kia chứ hì, chẳng lẽ là thư ký lương chân chân ngoẹo đầu vui vẻ nếu như em đồng ý, điều này cũng có thể xem là một ý kiến hay đằng cận tư mỉm cười không thích Người ta không phải học làm thư ký Em muốn đi tòa soạn, làm biên tập Không được, anh không yên lòng Em cũng đâu phải đứa trẻ 3 tuổi Có gì mà không yên lòng Cùng lắm thì em đến tòa soạn của cát ra nộp đơn Làm bạn một chỗ với cô ấy Có được không Trong mắt đen ngập nước của lương chân chân Lấp lánh ánh sáng Không được, anh còn sợ sẽ lo lắng Chỉ có thể để em bên người mới an toàn nhất Đằng cận tư khăng khăng giữ ý kiến Trải qua vụ bắt cóc lần trước anh đã tăng cường đề phòng. Lương trên chân không thuyết phục được anh, đành phải đồng ý. Được rồi, xem như nể mặt cục cưng, em sẽ thỏa hiệp một lần. Nhưng anh phải đồng ý, chờ sau khi sinh bé cưng xong, anh không thể can thiệp em ra ngoài tự do làm việc. Ừ, không thành vấn đề. Đằng cận tư đồng ý rất sảng khoái. Trước mắt, bà xã đại nhân là lớn nhất. Chuyện này sau này nói sau, bây giờ ai nói được chính xác? Nghe thấy anh đã đồng ý, Trong lòng lương chân chân vui vẻ ôm mặt anh chụt một cái rất vang dội Ông xã Từ ngày mai cho đến ngày bé cưng ra đời Em đến công ty anh làm thư ký riêng Chỉ có điều anh phải tìm người dạy em mới được Được Để Nam Cung tìm người dạy em Sao không để cho anh ấy tự mình dạy em Bởi vì việc của cậu ta rất nhiều Không giúp được Vậy Vậy nếu em đi Có thể có ảnh hưởng không tốt không Đây mới là điều cô lo lắng nhất Ngoan, em không cần lo lắng những thứ này. Đằng cận tư vuốt ve mái tóc ngắn xù bông của cô, bên môi tràn ngập nụ cười cương chiều. Đầu lương chân chân chui vào trong ngực anh. Cũng đúng, có một ông xã vạn năng, chỗ tốt chính là anh có thể vì mình giải quyết tất cả các nguy cơ, mình chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ là được. Trong cửa hàng, hành động của đằng cận tư không thể gọi là mua, mà phải gọi là càn quét, anh mặc kệ quần áo con trai hay con gái. Đồ dùng hàng ngày của đứa bé hay đồ chơi, tất cả toàn bộ túi sách. Lương chân chân ở bên cạnh chỉ có thể dương mắt nhìn. Chuyện này cũng quá kinh khủng rồi. thừa lúc nhân viên phục vụ không để ý, cô kéo ống tay áo ông xã. Có phải mua quá nhiều rồi không, mà không hết thì làm thế nào, hơn nữa còn chưa biết là con trai hay con gái. Không sao, chúng ta không thiếu tiền. Đầu lương chân chân đầy vạch đen, có tiền cũng không thể hoang phí như vậy chứ. Như vậy có thể thấy A Tư là một tên phá của điển hình. Chuyến đi ngày hôm nay, ít nhất 10 vạn đã bay mất, chỉ sợ đồ mua phải dùng xe tải kéo về. Ông xã, em đói bụng rồi, chúng ta đừng mua nữa, đi ăn cơm có được hay không? Cô chỉ có thể dùng cách này để ngăn cản anh. Được. Đằng cận tư thấy đồ đều đã mua đầy đủ hết, liền ôm cô đi về phía thang máy. Khoe mắt vừa đúng lúc nhìn thấy một tiệm đồ lót nữ ở khúc quanh. Bà xã, anh nhớ em có vài món đồ lót đều đã bị anh làm hỏng. Đằng cận tư dán vào lỗ tai cô nói nhỏ, hơi thở nóng bỏng phun dày đặc bên tai cô, hơi ngứa, rất tức giận liếc nhìn anh, gần như cắn răng nghiến lợi trả lời. Anh định làm gì? Thưởng cho em. Đằng cận tư nói như chuyện đương nhiên. Ai muốn anh đền chứ? Lương chân chân hầm hừ phồng má, anh không biết xấu hổ mà nói thong dong bình tĩnh như vậy. Mỗi lần kêu anh đừng thô lỗ như vậy mà không nghe, cũng phá hư vài món. Còn đều là đồ cô rất thích đấy. Cũng không biết hôm nay anh điên khùng gì, điên cuồng đi mua một đống đồ trẻ con, còn kéo cô đi mua đồ lót, thật sự là càng ngày càng tệ hại rồi. Bảo bối, bất kỳ chỗ nào trên người em cũng đã bị anh nhìn rồi, không phải chỉ là mấy món đồ lót thôi sao, xấu hổ cái gì. Đằng cận tư hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai cô, chọc cho cô đỏ bừng cả mặt. Xấu hổ hất tay anh ra Mua thì mua Có gì đặc biệt hơn người Lương Trần Trần oán trách lườm anh A Tư nói cũng có chút đạo lý Mỗi một chỗ trên người mình Đều bị anh nhìn hết cả rồi Hơn nữa mỗi lần quần áo trên người Đều do anh cởi giúp mình Mắc cỡ ngượng ngùng Ngược lại có vẻ làm kiêu Bà xã chậm thôi kẻo ngã Đằng cận tư nhìn dáng vẻ Xông thẳng tới trước của cô Trong lòng không nhịn được toát mồ hôi rầm rề Như vậy giống người cô thai sao? Lương chân chân một đường đi thẳng tới cửa hàng bán đồ lót nhìn có vẻ rất sang trọng. Phụ nữ sao? Đương nhiên muốn tốt về chính mình một chút. Nhất là đồ lót, phải mua đồ thật tốt. Nhân viên phục vụ nhìn dáng vẻ hai người liền biết hôm nay sẽ gặp được khách hàng lớn nở nụ cười vui vẻ, nganh đón. Tiểu thư, chào cô, cần tôi giới thiệu cho cô một chút không? Không cần đâu, tôi xem trước một chút rồi nói lương chân chân từ chối nhã nhặn cô phiền nhất là lúc mua đồ có người bên cạnh nói lung tung nhiễu loạn suy nghĩ của cô đằng cận tư thì biết cô xấu hổ không đi theo cô cùng chọn lựa đôi tay nhẹ nhàng đút vào trong túi quần tây ánh mắt đuổi theo bóng lưng của cô khóe môi hơi nhách lên quyên rũ khiến cho đám nhân viên nữ phục vụ ở đây bắn tim tung tóe thỉnh thoảng châu đầu ghé tai mấy câu ạ wow, đây chính là cao phú soái trong truyền thuyết không chỉ đẹp trai khi thế còn cường đại Anh Tuấn cao lớn, có vẻ thành thục Hoàn toàn là hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng tôi Thoạt nhìn người phụ nữ kia cũng bình thường Sao lại câu được người đàn ông có tiền như vậy chứ Ông trời thật không công bằng Một chút cũng không ưu ái tôi Thôi đi, xã hội bây giờ chẳng phải như vậy sao Công tử nhà có tiền đều thích đồ mới mẻ Thay phụ nữ còn chăm chỉ hơn thay áo Hôm nay mang người này Ngày mai sẽ dẫn theo người khác đấy Một giọng nữ ép thật thấp Người ngoài gần như không nghe được mặc dù lương chân chân không nghe được bọn họ nói gì nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được mấy cô ấy đang bản luận về cô và ông xã đẹp trai khiến người ta cũng phải đố kỵ không riêng gì nhân viên phục vụ trong tiệm đưa mắt ngừng lên người anh ngay cả khách hàng vào mua đồ cũng đưa mắt nóng bỏng về phía anh giống như anh chính là siêu sao trời sinh cho dù đi hướng nào cũng đều là nổi bật nhất khụ xem ra sau này không thể dẫn theo anh ấy đi ra nơi công cộng rồi làm không tốt sẽ gây loạn Quá nguy hiểm. Cô vừa chọn đồ vừa nghĩ, không để phòng anh đột nhiên đi tới phía sau mình. Đang suy nghĩ gì đấy? Còn chưa chọn được sao? Khi cô đang do dự không quyết, ngón tay đằng cận tư nhặt bộ đồ lót màu đen viền tơ lên. Anh cảm thấy món này rất tốt, rất giống bộ em mặc khuya hôm trước. Nào có, món đồ của em bảo thủ hơn nó nhiều. Trên mặt lương chân chân dần ửng đỏ, quần áo trong này cũng quá gợi cảm xinh đẹp rồi. Chỉ nhìn cũng sẽ khiến người ta mơ tưởng viển vông Thật sao? Nếu không giống nhau Vậy mua cái này thôi Khóe miệng đằng cận tư Chứa cười xấu xa Bảo nhân viên phục vụ bọc nó lại Nhân viên phục vụ trong tiệm lập tức ân cần đi tới Khen tặng Tiên sinh, ánh mắt của ngài thật tốt Bộ đồ lót này là style mới trong tiệm của chúng tôi Vô cùng tôn lên dáng ngực lương chân chân mất tự nhiên khụ một tiếng Bây giờ nhân viên phục vụ đều cởi mở như vậy sao? Lời gì cũng nói được với đàn ông, còn thao thao bất tuyệt như thế, nhiệt tình như lửa, thật giống như quên mất rằng người mặc chân chính là ai. Cô rất không chuyên nghiệp. Đằng cận tư đột nhiên câu mày lại, giọng nói lạnh lẽo. Hả? Nữ nhân viên phục vụ rõ ràng ngây ngẩn cả người, lời còn chưa nói xong đã mắc kẹt rồi, kinh ngạc nhìn về phía anh. Người mua đồ lót là tôi, nhưng người mặc là bà xã tôi. Đằng cận tư nói từng câu từng chữ. Chữ nào cũng là Châu Ngọc. Lời nói vừa ra khỏi miệng, mấy người vừa bàn luận rối rít, lập tức trợn tròn mắt. Trong lòng đồng thời suy nghĩ một vấn đề. Cái gì? Bà xã? Sao lại là bà xã chứ? Rõ ràng nên là bạn gái. Lương Trân chân, chân không nhịn được cười vui vẻ. Bây giờ cô mới phát hiện ra A Tư có mặt dí giỏm ngầm. Nét mặt mê trai của mấy cô gái này lộ ra thật đúng là đặc sắc, khiến cho người ta rất muốn ôm bụng, cười lăn lộn. Tiên sinh, thật xin lỗi, tôi... Nữ nhân viên phục vụ bị anh nói mặt đỏ tới mang tai, ngay cả nên đi đâu cũng không biết. Đằng cận tư lười hỏi đến cô ta, ôm eo bà xã đi về phía khác, tiếp tục chọn lựa. Chủ cửa hàng thừa dịp người khác không chú ý, trợn mắt lườm nữ nhân viên phục vụ kia, sau đó cười híp mắt đi về phía hai người bọn họ. Tiên sinh, tiểu thư, vô cùng xin lỗi. Nữ nhân viên phục vụ kia mới tới, hơi không hiểu chuyện. Hy vọng hai người thông cảm Đằng cận tư coi như không nghe thấy lời cô ta nói Còn lương chân chân thì hơi không đành lòng Quay đầu lại, cười với cô ta Không có việc gì Cửa hàng trưởng thở phào nhẹ nhõm trong lòng Xem ra quan hệ hai người không giống như bình thường Coi như không phải vợ chồng thật Cũng tuyệt đối không phải là quan hệ nam nữ bình thường Hơn nữa, người đàn ông này vô cùng quen mặt Giống như cô đã từng nhìn thấy anh ta trên tivi và trên hình tạp chí trời ạ anh anh ta không phải là đằng cận tư chủ tịch tập đoàn đế hảo tư gây huyên náo xôn xao thời gian trước hay sao người thực đẹp trai hơn trên hình nhiều xem ra cũng không lạnh lùng vô tình như vậy chẳng lẽ người phụ nữ bên cạnh anh ta chính là lương chân chân vị hôn thê mà anh ta đã tuyên bố với đại chúng sao em cảm thấy cái này cũng không tệ lắm lương chân chân cầm một chiếc áo lót màu xanh đen lên kiểu dáng rất đặc biệt gần như là cô liếc mắt một cái đã chọn chúng Tiểu thư, nếu như cô thích có thể mặc thử, bên kia có phòng thử quần áo, tôi dẫn cô qua. Thái độ của cửa hàng trường lập tức không ít ân cần, bởi vì cô biết đây là khách hàng lớn hiếm có, cho nên nhất định phải nắm chặt lấy. Lương chân chân theo lời cô ta đi qua đó, lúc này cửa phòng thử quần áo mở ra, đi ra là một nam một nữ, rõ ràng là Tống Tử Quân và Lâm Tịnh. Cô hoàn toàn kinh ngạc rồi, hai người bần họ vậy mà ở chung một chỗ. Chân chân, Lâm tình đẩy cửa ra đã thấy Lương chân chân, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng, vừa rồi cô ta không cài được dây đằng sau, vốn định để nhân viên phục vụ giúp mình, kết quả không ngờ Tống Sư Huynh tiến vào. Tiểu tịnh đã lâu không gặp, Lương chân chân cũng ngây ngẩn cả người, trong chốc lát, sao cũng không thể ngờ gặp được đồng nghiệp đài truyền hình, càng không nghĩ tới sau khi mình rời đi, tiểu tịnh lại có thể ở chung một chỗ với cái tên Tống Tử Quân khốn kiếp kia tống tử quân có thâm ý khác liếc nhìn Lương chân chân Mấy tháng không gặp Sắc mặt cô hồng hào lên rất nhiều Còn giống như hơi lên cân Không cần nghĩ cũng biết là do ảnh hưởng Của tên đàn ông đằng cận tư kia Xem ra cô ấy sống rất tốt Gặp mặt đồng nghiệp cũ Phóng viên Lương không chào hỏi sao Sắc mặt anh ta như bình thường Nhưng thật ra trong lòng chất chứa Cảm xúc mênh mông Tôi hy vọng trưởng ban Tống Có thể đối xử thật tốt với Tiểu Tịnh Cô ấy là cô gái tốt Không giống mấy người phụ nữ anh đùa giỡn trước kia. Lương chân chân lạnh lùng nói, cô thật sự không có cảm tình tốt với người đàn ông có vẻ ngoài quang minh chính trực này. đang cận tư ở bên cạnh thở ơ lạnh nhạt giữa luồng không khí của ba người bọn họ. Không khó nhìn ra, này con rất ghét người đàn ông họ tống đó, mà dường như người đàn ông đó có tình cảm khác thường với này con. Mặc dù anh ta che giấu rất tốt, nhưng đều là đàn ông anh cảm thấy được, cho nên trong lòng anh cực kỳ khó chịu lại có người đàn ông dám mơ tưởng đến người phụ nữ của đằng cận tư anh thật đúng là không muốn sống mà lâm tịnh nghe thấy lương chân chân nói chuyện vì mình trong lòng chảy qua một dòng ấm áp ngước mắt sợ hãi liếc nhìn tống sư huynh ngọc thụ lâm phong rốt cuộc cảm tình của anh ấy với mình có phải là thật lòng không mình như con thiêu thân lao đầu vào lửa yêu anh ấy rốt cuộc là đúng hay sai có lúc ngay cả chính cô cũng mê man đi tới bước này cô thật sự đã lạc mất mình ở trước mặt tình yêu cô càng ngày càng trở nên hèn mọn, càng ngày càng không thấy rõ mình. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, cô đều tự lặp đi lặp lại, tự hỏi lòng mình: tôi là ai? làm như vậy có đáng giá không? phóng viên lương đây là đang dạy dỗ tôi sao? Tống Tử Quân nhíu mày. trưởng ban Tống nhạy cảm quá, anh không đáng giá. Lương chân chân phản kích không chút khách khí, sau đó cất bước vào phòng thử quần áo. Bà xã tôi nói rất đúng, cậu đúng là không đáng giá. Đằng Cận Tư khinh miệt bĩu môi, trong tròng mắt đen tràn đầy mỉa mai và lạnh lẽo. Tống Tử Quân dẫn đến gân xanh nổi lên, nhưng ở trước mặt Đằng Cận Tư, anh ta chỉ là một trưởng ban nho nhỏ, hoàn toàn không có khả năng so sánh, chỉ có thể nhịn giọng điệu kia ở trong lòng. Lâm tỉnh thấy ý khiêu khích trong mắt hai người bọn họ ngày càng nồng đậm, chỉ sờ xảy ra chuyện, liền lôi kéo ống tay áo của Tống Tử Quân. Tử Quân, Tôi mua xong rồi, chúng ta đi trước thôi. Tống tử quân chính là thiếu một cái bậc thang như vậy. Tình cảnh như thế, đương nhiên anh ta muốn thuận ngang mà xuống, hừ hừ lỗ mũi, tức giận quay đầu đi, hoàn toàn không để ý tới lâm tình ở bên cạnh. Trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề. Đằng cận tư gọi Lương Trân Trân là bà xã, chẳng lẽ bọn họ thật sự có quan hệ là vị hôn thê hôn phu của nhau? Anh ta không thể tin được, Lương Trân Trân cũng không phải là loại đẹp đến chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Sao có thể mê hoặc đằng cận thư đến xoay mòng mòng đây? Nhìn bóng lưng của Tống Tử Quân trong lòng lâm tình khổ sở. Tình yêu thật sự mang đến cho người ta rất nhiều khổ ải. Trước kia, cô chỉ là một người thầm mến. Hy vọng xa vời cũng chỉ là cảnh tượng huyền ảo, rất hư ảo, cho nên cô có cuộc sống của mình, bạn bè của mình. Nhưng khi nguyện vọng chân chính được thực hiện, cô mới phát hiện, mình rơi vào trong ngõ cụt. Tất cả xoay quanh người đàn ông này. Vì anh... Mình đã bỏ qua rất nhiều, dần dần xa cách với bạn bè đồng nghiệp, ngay cả tính tình cũng trở nên đa sầu đa cảm. Không bao giờ trở lại một lâm tịnh không buồn không lo như trước nữa rồi. Chỉ cần là phụ nữ, gặp phải cảnh tượng như thế này, trong lòng cũng sẽ khó chịu. Giống như một con dối bị vứt bỏ, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của cô. Muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng cho cô. Làm phiền anh nói với chân chân một tiếng, tôi đi trước. Cô gượng cười nói với đằng cận tư, mặc dù mới vừa rồi Trần Trần giúp cô chút giận, nhưng lại chọc cho Tử Quân không vui. Sau khi anh trở về, nhất định sẽ hành hạ cô gấp đôi. Người chịu khổ vẫn là mình. Thấy Trần Trần hạnh phúc như vậy, đằng thiếu gia tiếng tâm lừng lẫy chính miệng thừa nhận cô là bà xã của anh. Trong mắt Thủy Trung chỉ có một mình cô ấy. Sự cưng chiều và thương yêu này khiến cho cô ghen tị. Tại sao mình không được hạnh phúc như vậy? Mà cô ấy thật sự rất may mắn có một người cha giàu có như vậy còn có một người đàn ông thương yêu cô mới vừa hưởng tuần trăng mật rồi từ nước ngoài về, trên mặt tràn đầy hạnh phúc là một người phụ nữ cô đã ở trong đám mây hạnh phúc rồi mình và cô hoàn toàn là hai thái cực trái ngược nhau sau này không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn hạnh phúc của cô ấy chỉ làm nổi bật thêm cái bất hạnh của mình chỉ làm mình thêm đau khổ sau khi nói xong cô liền đuổi theo người đàn ông càng đi càng xa từ khi biết anh cô vẫn chưa từng ngừng đuổi theo bước chân của anh dòng xã năm năm rồi đến tột cùng cô dựa vào cái gì mà chống đỡ đến tận bây giờ đây sau khi lương chân chân đi ra từ phòng thử quần áo liền phát hiện tống tử quân và lâm tịnh đã đi rồi chép miệng hỏi đi rồi sao ừ vừa không đang cận tư đi tới ôm hông của cô chuyện mới vừa rồi không thích hợp nói ở chỗ này vẫn nên đợi quay về rồi nói vừa lấy cái này đi Lương chân chân mua đồ rất quả quyết, nhìn chúng liền xuống tay, không chút do dự. Bà xã, anh cảm thấy cái màu đen đó không tệ, nếu không thử một chút. Đằng cận tư khẽ nhướng mày, quyền rũ lòng người. Quản lý nghe xong lời này, lập tức cầm nồi y đi tới, không ngừng đưa cho lương chân chân. Trong lòng ước gì cô mua nhiều thêm nữa, tăng lượng tiêu thụ, tiền lương của cô cũng sẽ cao hơn, tỷ lệ thuận. Ừ, vết. Mặc dù trong miệng lương chân chân nói ghét Nhưng ông xã thích Cô vẫn cầm vào thử Vì vậy, dưới sự giật xây của ông xã Cô lập tức mặc thử năm cái Quản lý trên mặt cười đến muốn nở hoa rồi Hôm nay đúng là gặp được khách quý Lúc tính tiền Đột nhiên quản lý cười híp mắt Nói Tiên sinh, tiểu thư Tiệm chúng tôi mới nhập về một bộ nội y vô cùng sexy Rất thích hợp cho vợ chồng sử dụng Không biết hai vị có hứng thú xem thử hay không Không có có, hai người cùng trả lời có điều một bên từ chối một bên đồng ý, trên mặt đằng cận tư viết ba chữ to, thấy hứng thú khóe mua càng cong lên nội y sexy, nghe cũng thật có ý tứ đường trần trần xấu hổ đưa tay nhéo anh không cần, nhiều đây là đủ rồi cô dĩ nhiên biết nội y sexy chính là loại rất ít vải, thậm chí có thể sử dụng từ ít đến đáng thương để hình dung, mỗi lần nhìn cô đều đỏ mặt tới mang tay Quá hấp dẫn Quản lý không biết nên làm sao Ánh mắt như cầu cứu nhìn về phía đằng cận tư Cô biết đại đa số đàn ông Đều sẽ thích phụ nữ của mình Ăn mặc hấp dẫn mê người Cho nên cô mới cố ý nói ra một câu như vậy Đằng cận tư không để ý Tới sự kháng nghị của bà xã Ý bảo quản lý đưa cho anh nhìn Khi nhìn thấy đồ thật Thì nụ cười trên môi anh càng ngày càng tà mị Trong đầu không tự chủ được Xoay quanh bộ dáng nai con mặc nó vào Chỉ tưởng thượng thôi Anh đã cảm thấy bụng dưới dâng lên một trận nóng gian quen thuộc. Cũng không biết là ai thiết kế loài nội y sexy này. Thật đúng là vật phẩm chuẩn bị cho vợ chồng. Rất có tình thú. Bà xã mặc thử vào một chút. Anh nhỏ giọng nói bên tai cô. Không. Đường trên Trần quả quyết từ chối. Đồ sắc lang. Bộ nội y đó hoàn toàn như voan mỏng. Chỉ có thể che được bộ phận trọng yếu. Quá hở hang. Cô không thể mặc. Bà xã anh muốn nhìn em mặc. Anh tiếp tục quyến rũ cô, cầm lấy áo lót từ trong tay người bán hàng, ôm cô đi tới phòng thử quần áo. Lương Chân Chân tránh thoát cánh tay của anh, vẻ mặt nhàn nhạt liếc anh một cái. "Hử, chứng thối, cô không mặc." "Bà xã, em không cảm thấy rất đẹp sao?" "Khó coi." "Này con, bà xã ngoan." Anh trực tiếp ôm cô vào phòng thử quần áo, bật hơi ở bên tai cô, trêu chọc cho đến khi thanh toán xong rời đi, gương mặt của cô vẫn đỏ, mặc cho ông xã nắm tay đi tới thang máy, mà cả đám nhân viên phục vụ sau lưng cô cũng nhìn cô với ánh mắt ước ao ghen tị. Quá hạnh phúc, cho dù chỉ là sự tốt đẹp ngắn ngủi, họ cũng nguyện ý làm cô bé lọ lem một lần. Mấy người nhận ra không? Người kia chính là đằng thiếu gia. Nhân viên giáp vô cùng kích động. Cái ánh mắt hấp dẫn chết người khi giơ tay nhấc chân đều mang khí thế cường đại, dáng vẻ tươi cười quyến rũ, Đã ăn mòn trái tim của tôi Em yêu anh Ất tự mình say mê nói Trước kia tôi vẫn cảm thấy Trưởng ban tống rất tuấn tú Nhưng hôm nay vừa so sánh mới phát hiện ra Anh ta liền nghiêng một cái Như dưa rách táo Hoàn toàn không thể so với đằng thiếu gia Đúng là một cái trên trời, một cái dưới đất Trái tim của tôi tan nát dưới đất rồi Bính cảm khai nói Thật vậy ư Thật là tức chết Nói tới cô gái vừa rồi Suốt cuộc cô ta có cái gì tốt Tại sao lại được đằng thiếu cưng chiếu? Tôi thật ghen tị. Vẻ mặt của Đinh tức giận. Tất cả đều im lặng cho tôi. Đứng ở đằng kia nói chuyện là có thể lãnh tiền lương phải không? Mấy người còn không phải bạch phù Mỹ, còn mong mỏi gặp được một xoái ca nhất kiến trung tình sao? Tất cả đều tỉnh lại giùm tôi đi. Đi làm việc. Quản lý hung dữ sống một tiếng. Mấy nhân viên phục vụ lập tức giải tán. Từ lúc đi ra đến lúc khi ngồi trong xe, Khói miệng của Lương chân chân vẫn mang ý ngọt ngào xấu hổ, ôm cánh tay đang cận tư, đầu tựa vào trên vai anh, rất hạnh phúc. Bà xã, hai người vừa rồi là đồng nghiệp của em ở đài truyền hình sao? Ừ, tịnh tử và em được tuyển chung vào, còn Tống Tử Quân là trưởng ban kênh tin tức ở đài truyền hình, cũng là học trưởng ở đại học của tịnh tử. Cô ấy thầm mến anh ta gần 5 năm rồi, đến đài truyền hình làm việc cũng vì anh ta, mặc dù em không biết sao bọn họ đi chung với nhau, nhưng em không cảm thấy cô ấy vui vẻ. Ngược lại để mang đầy tâm sự Em đoán Tống Tử Quân không đối xử tốt với cô ấy Lương chân chân nói xong Lòng đầy căm phẫn Với trực giác của đàn ông Anh cảm thấy Tống Tử Quân có ý với em Đằng cận tư ý vị sâu xa đáp Chật chật Hình như em ngửi thấy mùi chua Lương chân chân khoa trương hít hà Cười đến vui vẻ Trên trán đằng cận tư chảy đầy vạch đen Ngay sau đó khôi phục lại sự tự nhiên Bà xã của anh đương nhiên không cho phép người đàn ông khác mơ tưởng, một ánh mắt cũng không được. Lương chân chân cười híp mắt ôm lấy cánh tay của anh, giọng nói ngọt ngào dịu dàng. Ông xã, lúc nãy trong cửa hàng, nhiều cô gái say mê anh như vậy, muốn ăn giấm chua thì em còn nhiều hơn anh. Nhưng em biết, anh sẽ không thích mấy cô ấy, bởi vì anh chỉ thích một mình em, giống như em chỉ thích một mình anh vậy. Lời nói này rõ ràng đã tác động đến người nghe. Sự không vui trong lòng đằng cận tư lập tức tan thành mây khói. Nai con nói đúng, hai người bọn họ đã sớm nhận định nhau, không xa, không rời, hoàn toàn không thể thay lòng, một đời một kiếp, gắn bó bên nhau. Ừ, anh chỉ thích một mình Nai con. Anh dịu dàng nhìn cô. Cả đời này, Nai con cũng chỉ yêu một mình A tư. Lương Trần Trần hất cằm lên, hôn môi anh một cái, dí dỏm đáng yêu. Sau này em ít tiếp xúc với hai người bọn họ thì tốt hơn, nhất là cái tên họ Tống đó, anh sợ hắn ta gây bất lợi cho em. Đằng Cận tư bình tĩnh dặn dò, mặc dù nhìn bên ngoài người đàn ông kia rất đàng hoàng, nhưng trên thực tế thì như thế nào? Không ai nói chắc được, cho dù là ai thì trong lòng cũng có một mặt xấu xa, một khi bị kích thích ra sẽ sinh ra uy lực không tưởng tượng được. Anh không dám để cho nai con mạo hiểm, cô quá đơn thuần thiện lương, dễ dàng tin tưởng người khác em vốn rất ghét cái tên họ tống đó hôm nay hoàn toàn là vì bất bình thay tịnh tử về sau chắc chắn em sẽ không có bất kỳ liên quan gì tới anh ta lương trần trần biết a tư là vì muốn tốt cho mình thật ra thì cô không có thiện cảm với tống tử quân cứ có cảm giác con người anh ta là lạ cũng không xem trọng tịnh tử ừm việc của người khác em đừng quan tâm nhiều như vậy thuận theo tự nhiên đi trong lòng đằng cận tư không muốn nai con xen vào Nhưng cô là một người trọng tình cảm. Mình cũng không thể nói nhiều. Nhưng anh sẽ cho người để ý tống tử quân để ngừa xảy ra chuyện không đáng một lần nữa. ừm biết rồi. Lương chân chân mềm nhũn dựa vào người ông xã trong lòng ngọt ngào. Có anh ở đây, cái gì mình cũng không sợ. Về phần tịnh tử, cô chỉ có thể cầu nguyện cô ấy có được hạnh phúc. Trước cửa trung tâm thương mại có hai người nhìn chằm chằm chiếc cây en màu đen rời đi. Ai cũng có tâm tư riêng Mẹ Con nhớ ra rồi Không trách được nhìn hai bóng lưng quen thuộc như vậy Thì ra là đôi nam nữ trẻ tuổi Định thuê phòng của nhà chúng ta ở Thụy Sĩ Cô gái nói chuyện khoảng 20 tuổi Một đầu tóc xoăn dài đến eo Ăn mặc rất thời trang Tiểu nghiên Con xác định không nhìn lầm chứ Một vị phu nhân khoảng 50 tuổi Không thể tin hỏi Giọng nói hơi run rẩy Rất dễ nhận thấy Hai người này chính là mới từ Thụy Sĩ trở về nước, Kiều Tuyết Nghiên cùng Thẩm ý Linh. Lần này trở về, hai mẹ con không chỉ vì chơi, còn vì việc học của Kiều Tuyết Nghiên, cô đã thành công xin vào Đại học F, phải học ở đây 2 năm. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Kiều Tuyết Nghiên hơi khó hiểu đối với câu hỏi của mẹ. Không có việc gì, mẹ chỉ cảm thấy cái thế giới này rất nhỏ, không ngờ bọn họ cũng là người ở thành phố C. Chúng ta vừa trở về nước ngày hôm sau đã gặp được bọn họ. Thẩm Ý Linh liền tranh thủ sự luống cuống của mình để che giấu quá khứ. Lần trước ở Thụy Sĩ, bà chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ xa. Hơn nữa, bà hoàn toàn không suy nghĩ tới chuyện kia. Trên đời sao có chuyện trùng hợp được như vậy đây? Huống chi đã trôi qua 30 năm, bà cũng không thể bảo đảm mình còn có thể gặp lại con trai lần nữa, có thể nhận ra nó hay không. Vậy mà mặt mũi của người kia thật sự không thể không khiến bà hoài nghi. Quá giống với chồng trước của bà, Còn có hành động che chở cô gái bên cạnh nó khiến bà kinh hãi. Nhớ năm đó, đằng rượu bắc không có đối xử với mình như vậy. Nó... Con cũng thấy vậy, nhưng con chỉ biết bọn họ họ gì, ngay cả số điện thoại cũng không biết, chứ đừng nói chi là nhà bọn họ ở đâu, đi làm ở đâu. Hay, thật tiếc mà. Kiều tuyết nghiên thở dài. Con biết bọn họ họ gì ư? Tiến một bước để xác nhận suy đoán trong lòng mình. Thẩm ý Linh làm bộ vô tình hỏi. Đúng vậy, nam họ đằng, nữ họ lương. Quả nhiên, trong lòng thẩm ý linh lột bột. Sao lại có thể trùng hợp như thế được? Xem ra lần trước, chắc là nó đã nhận ra mình, cho nên mới quyết tuyệt rời đi như vậy. Nhất định trong lòng nó, rất hận mình. Thoáng một cái mà đã 30 năm trôi qua, vậy mà nó có thể nhận ra mình sao? Mẹ, không phải mẹ nói muốn đi dạo sao? Tại sao lại ngẩn người như vậy? Kiểu tuyết nghiên nghi ngờ. Mẹ làm sao vậy? Bắt đầu từ lúc vừa rồi thấy đằng đại ca và chị Lương vẫn luôn nghĩ đến, chẳng lẽ mẹ quen biết hai người họ? Không, sẽ không. Nếu như biết, lần trước ở Thụy Sĩ nên nhận ra, sẽ không chờ đến bây giờ. Có thể là 30 năm rồi chưa quay về, gặp vài người cứ có cảm giác quen mặt. Đi thôi, chúng ta đi vào dạo một chút, ở đây càng lúc càng phồn hoa rồi. Thẩm Ý Linh cười ha hả, cố gắng che lấp. Có một số việc bà không định nói cho con gái biết. Cuộc sống trước kia đã không còn liên quan đến bà nữa. Thấy con trai sống tốt, bà đã thấy mãn nguyện, không muốn làm phiền nó, cũng không muốn bị làm phiền. Cứ như vậy đi. Quên quá khứ, đối với ai cũng tốt. Đằng chạch, bên trong phòng ăn. Trên bàn cơm to, bày đầy nhiều loại món ăn như vậy, phối hợp dinh dưỡng đầy đủ. Lương chân chân nhìn chén cơm chất đầy một đống thức ăn thì khóc không ra nước mắt. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía ông xã, kết quả anh quyết định không thèm nhìn, xem ra muốn cô ăn hết tất cả. Ăn thì có thể, nhưng có chuyện phải nói trước. "Bà nội, mỗi ngày cháu ở nhà rất buồn, từ mai trở đi, cháu quyết định đi làm ở chỗ A Tư, làm thư ký miễn phí cho anh ấy." Cô cười hì hì nói. "Làm thư ký? Đây không phải là ý kiến cùi bắp do thằng nhóc thối kia nghĩ ra đấy chứ?" Đằng lão phu nhân liếc về phía cháu trai. Đằng cận thư rất oan uổng Rõ ràng chính là nai con tự mình nói ra cơ mà Không phải đâu bà nội Lấy ý kiến của cháu Bây giờ đứa bé hai tháng Còn 8 tháng nữa mới sinh ra Ngày nào cũng ở trong nhà Chắc cháu nổi mốc mất Đi ra ngoài làm việc thì A Tư sẽ không yên tâm Cho nên ý kiến đó vẹn cả đôi bên Cương chân chân liền vội vàng giải thích Ừ được rồi Có điều cháu phải ăn trưa ở nhà Đồ ăn bên ngoài không có dinh dưỡng Đây là nhượng bộ cuối cùng của đảng lão phu nhân. Vâng, cháu nghe lời bà nội. Lương chân chân suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy. Buổi sáng ngủ nướng cho tới trưa, sau khi ăn cơm, tài xế Tiểu ngụy sẽ đưa cô đến công ty. Thật tốt. ngoan, ăn nhiều một chút. Đằng lão phu nhân cười đến hòa ái dễ gần. Lấy được câu trả lời hài lòng, Lương chân chân liền cầm đũa lên, mới vừa gắp một đống thịt kho, chuẩn bị cho vào trong miệng. Kết quả, Một trận buồn nôn, cô vội vã để đũa xuống xong vào trong phòng vệ sinh, nôn vào bồn cầu, rất khó chịu, nhưng lại không nôn ra cái gì cả. Nai con, đang cận tư nhìn thấy bà xã không thoải mái, vội vàng đứng dậy đi theo, thấy cô khổ sở nôn ẹ, có chút không biết làm sao. Sao vậy? Không thoải mái sao? Muốn đi bệnh viện hay không? Anh dịu dàng vỗ lưng của cô. Hu hu, thật khó chịu lương chân chân mím môi khóc lóc kể lể chân chân à khá hơn chút nào chưa bà bảo bác sĩ đến khám cho cháu đằng lão phu nhân đứng ở trước cửa lo lắng hỏi dặn dò hạ đông gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân bảo ông ta lập tức tới đây mười phút sau trên ghế salon trong phòng khách lương chân chân yếu đuối dựa vào người đằng cận tư vươn cánh tay cho bác sĩ khám bệnh lão phu nhân thiếu phu nhân không có gì đáng ngại đây là phản ứng rất bình thường Rất nhiều phụ nữ mang thai đều xuất hiện tình huống như thế, ăn cái gì nôn cái đó, thậm chí vừa ngửi thêm mùi thức ăn đã muốn nôn. Nếu nói như vậy, chẳng phải là nai con không thể ăn cơm rồi, sao cô ấy chịu được, đứa nhỏ trong bụng làm thế nào? Đằng cận thư lo lắng hỏi. Đằng thiếu gia, cái này ngài không cần lo lắng, hiện tượng này không kéo dài lâu, không ảnh hưởng lớn đối với thai nhi. Có điều trong khoảng thời gian này, thiếu phu nhân phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, không thể quá mệt nhọc được. Còn nữa, không nên ăn nhiều thức ăn mặn Nên ăn nhiều trái cây và thức ăn thanh đạm Tóm lại là phải cố chịu ăn chút Bác sĩ Đinh bổ sung Ừm, còn cần phải chú ý gì nữa không? Đằng cận thư trao mày Đề nghị mỗi sáng sớm hoặc là gần tối Nên đi bộ ở gần nhà Thỉnh thoảng ra ngoài giải buồn Đi lại giúp thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu Đối với người mẹ hoặc đứa con đều tốt Cảm ơn bác sĩ lương Trần Trần ôn tồn nói Thiếu phu nhân khách sáo đây là chuyện Đinh mũ nên làm, nếu có chỗ nào không thoải mái, thiếu phu nhân có thể trực tiếp tìm tôi. Bác sĩ Đinh thu thập hòm thuốc xong, liền đi. Ông ở gần nơi này, đi một chút sẽ đến nơi. Trở về phòng, lương chân chân vẫn còn bùn rùn, không còn sức, quả nhiên mang thai thật khổ. Lúc đằng cận tư ở trong phòng tắm, cô nhàm chán gọi điện thoại cho Cát Xuyến, trao đổi một số chuyện với cô ấy. Cát ra! Bạn đang làm gì vậy? Chơi game. Cô nghe bên kia điện thoại, chuyển đến âm thanh tiếng gõ bản phím. Âm thanh thật đúng là không nhỏ, không khỏi treo ghẹo nói. Đỗ chi hàng nhà bạn cho bạn chơi trò chơi trên máy tính sao? Không phải nói phóng xạ rất lớn, không tốt cho con sao? Lúc đi làm cần sử dụng máy vi tính thì cũng thôi đi, tan việc về nhà có như vậy? À, gần đây mình nghiện một trò chơi trên mạng, trong đó đánh đấm nhau rất đã, vừa đúng lúc có thể chút hết sự bực tức trong cuộc sống vào thế giới ảo trên mạng bạn thấy mình thông minh không dường như cát xuyến rất hả hê chị hai bây giờ bạn không chỉ có một mình trong bụng còn có em bé bạn sẽ dạy hư nó mất từ nhỏ đã không học nếu tương lai nghiện game đều là do bạn dạy hơn nữa không tốt với sức khỏe của em bé đâu lương chân chân khuyên nhủ tận tình trước kia lúc ở ký túc xá cũng đâu thấy cô chơi trò chơi sao bây giờ lại nghiện rồi Chồng mình mua cho mình đồ chống phóng xạ tốt nhất, chẳng phải do chán sao? Hơn nữa, hiện tại cũng không thể này nọ, cho nên phải tìm chuyện khác để làm. Cát Xuyến cười đến rất mập mờ. Sặc, chẳng lẽ trước kia tối nào hai người cũng này nọ sao? Không làm chuyện khác à? Lương Trần Trần rất bất đắc dĩ. Nói ra thì Đỗ Chi Hàng muốn mình ở nhà. Bạn nghĩ xem, không khí trong quán bar và KTV rất ngột ngạt, khắp nơi đầy mùi rượu cùng mùi thuốc lá không có lợi đối với sự phát triển của em bé. Trừ chuyện đó ra, bạn có thể để cho anh ấy đưa bạn ra ngoài tản bộ cơ mà. Ngày ngày ngồi ở nhà ai mà chịu nổi? Lương Trần Trần thắc mắc. Đương nhiên có tản bộ rồi, cơm nước xong là đi ngay. Sau khi trở về, trừ xem TV với chơi trò chơi thì không còn chuyện gì để làm nữa. Tối ngày hôm qua, mình nằm ở trên giường ngẫm lại cuộc sống trong 24 năm qua một lần, phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Cát Duyên nói Vấn đề gì? Lương chân chân tò mò Người sống thật không có ý nghĩa Một hồi lâu Đột nhiên Cát Xuyến nói ra một câu như vậy Sặc Mình nói này Cát đại gia Chắc là bạn đã mắc hội chứng buồn bực trước khi sinh rồi Suốt ngày suy nghĩ linh tinh như vậy Chỉ chớp mắt bạn đã sắp đến Danh giới tuổi 25 rồi đấy Cưới cũng cưới rồi, con cũng có rồi Gia đình thì rất hạnh phúc Ông xã bạn rất thương bạn Bạn nói xem, bạn còn thiếu cái gì đây Lương chân chân sắp bị cô tức chết, rồn rập nói. Trời ơi, chân Phi, bạn đừng kích động. Người ta chỉ cảm khái vài câu, cảm thấy ngày nào cũng lặp đi lặp lại, không có ý nghĩa gì. Suy nghĩ sâu xa mới ra một cái kết luận như vậy. Bình thường mình đâu suy nghĩ nông cạn như vậy, không giống những người giác ngộ cuộc đời. Mình vẫn là một công dân nhỏ, không buồn không lo thì tốt hơn, ngày ngày vui vẻ. Cát Duyến liền tranh thủ bổ sung rõ ràng ý của mình. Mình cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống là vui vẻ mỗi ngày, thoải mái đương nhiên là quan trọng nhất xem như là một quá trình rèn luyện mặc kệ là khó khăn hay thất bại vui vẻ hay hạnh phúc đều là những gia vị không thể thiếu trong cuộc đời Có một câu nói rất hay sống ở đâu thì ở yên đấy đồng nghĩa là chúng ta đã đến cuộc đời này rồi nên sống thật khỏe mạnh, thật vui vẻ Đường chân chân chỉ sợ bạn tốt suy nghĩ tiêu cực nghiêm túc khai sáng cho cô ấy Một lúc lâu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười to ha ha chân phi bây giờ mình rất hoài nghi bạn có phải là một nhà triết học hay không nói một đống đạo lý yên tâm đi mình không sao mình chỉ cảm thấy buồn chán thôi nói chuyện phiếm với bạn hàn huyên một chút về lý tưởng cuộc sống chỉ là để giải sầu thôi Hừ, mình còn tưởng bạn bị cái gì chứ không có việc gì là tốt rồi đúng rồi bạn mang thai có phản ứng nghiêm trọng không có ăn cái gì cũng muốn ói hay không không có Mình không có phản ứng gì cả Hơn nữa đặc biệt tham ăn Bây giờ mỗi ngày ăn ít nhất 4 bữa Buổi tối không ăn khuya sẽ đói bụng đến không ngủ được Xem ra trước khi em bé ra đời Mình đã mập ú lên rồi Đến lúc đó khẳng định không nhận ra mình đâu Cát xuyến rất buồn Tại sao khẩu vị của cô lại tốt như vậy chứ Ăn được ngủ ngon Theo lời nói của Đỗ Chi Hàng Đó chính là một con heo nhỏ Không buồn không lo Mỗi lần nghe nói như vậy Cô đều sẽ hung hăng nhào qua Đè anh dưới cơ thể rồi dày xéo Nháo qua nhào lại Hai người liền không nhịn được, lại động tình Ma sát dễ dàng sinh ra sự cố Đây là đạo lý không đổi Mình với bạn hoàn toàn là hai thái cực Mình vừa ngửi thêm mùi thức ăn thì đã buồn nôn Chưa nói đến gì là ăn Nhìn một tô cháo gà và thịt kho cũng không được ăn Thỉnh thoảng ăn chút rau cải và trái cây còn được Những món khác thật sự Mình không có khẩu vị Bạn nói xem tại sao hai chúng ta lại khác biệt lớn như vậy Lương Trần Trần rất khó hiểu Trong lòng không thoải mái. Sao cô lại khổ như vậy đây? Mặc dù không muốn trở thành bà mập, nhưng cũng không cần vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã muốn nôn chứ. hu hu Trên đời này có nhiều loại người, thật đúng là không sai. Vậy bạn làm sao đây? Đi khám bác sĩ chưa? Có nặng lắm không? Bác sĩ nói không có việc gì. Đây là phản ứng tự nhiên. ai mang thai là chuyện khổ sở. Đó là đương nhiên. Mười tháng hoài thai không dễ dàng. Sinh con như đi qua một vòng quỷ môn quan thật may là bây giờ y học phát triển nếu không mình sợ chết mất không nói nữa điện thoại di động cũng có phóng xạ rất lớn bạn đừng chơi trò chơi nữa nghỉ ngơi sớm một chút ừ ngủ ngon ngày mai chúng ta cùng nhau đi khám thai được có gì hẹn thời gian cụ thể nhé cúp điện thoại xong bàn tay của lương chân chân chậm rãi chuyển qua bụng mình nơi này có một sinh mệnh nhỏ thật thần kỳ còn tám tháng nữa nó sẽ ra đời Cửa phòng tắm mở ra, gần như đằng cận tư chỉ quấn một cái khăn tắm ở bên hông, tóc còn ướt, nước chảy dọc theo cây chán, gương mặt, cằm, chảy đến lồng ngực to lớn của anh, dọc theo màu da lúa mạch, từ từ. Ánh mắt của Lương Trân Trân trợn trắng rồi, trong con người lòng lành dâng lên một sắc thái khó nói. Đằng cận tư thấy bà xã đắm đuối nhìn mình chằm chằm như vậy, trong lòng khỏi phải nói vui mừng biết bao nhiêu, đây là cảm giác tự hào của một người đàn ông. Anh tà mị đến gần cô. Bà xã, có phải cơ thể của anh rất đẹp hay không? Ừ. Lương chân chân liên tục không ngừng gật đầu. Vóc người của A Tư rất đẹp, mỗi lần sờ đều có cảm giác đặc biệt, còn rắn chắc hơn so với những người mẫu nam trên tạp chí. Thoạt nhìn liền có một loại... Bà xã ngoan, em thật thành thật. Nụ cười trên môi đằng cận tư càng ngày càng sâu, cúi đầu khẽ chạm vào môi cô sau đó đi sang một bên lấy khăn lông trên kệ lau tóc động tác và ánh mắt kia cực kỳ mê người sau khi lương chân chân bị anh hôn lập tức tỉnh lại thật xấu hổ càng ngày cô càng tệ rồi hễ một chút là sẽ suy nghĩ tới phương diện kia em giúp anh cô đứng lên chuẩn bị giúp anh lau tóc đều do ánh mắt của anh quá câu người rồi mình không chịu nổi cho nên vẫn không nhìn thì tốt hơn được đằng cận tư nhếch môi Đưa khăn lông cho cô Ông xã vừa rồi em mới gọi điện thoại Cho cát ra Cô ấy nói khẩu vị của cô ấy đặc biệt tốt Không có chút phản ứng nào Em thật hâm mộ Nếu như nói tới chuyện lau tóc Với quan hệ của hai người Còn ở gần như vậy Rất dễ dàng lau súng cướp cò Cho nên biện pháp tốt nhất chính là tìm đề tài để tán gẫu, Như vậy sẽ giảm bớt nguy hiểm Ngoan Bác sĩ Đinh nói thời gian sẽ không kéo dài Em muốn ăn cái gì nói với anh dù là gì cũng không thành vấn đề. đằng cận tư dịu dàng an ủi bà xã. ừ, ông xã, vậy khi nào chúng ta cử hành hôn lễ đây? chưa tới hai tháng nữa bụng sẽ lớn, đến lúc đó bị người khác chê cười. lương chân chân bĩu môi biểu hiện rõ thái độ. đằng cận tư kéo tay cô giọng nói dịu dàng trầm thấp. bảo bối, chuyện hôn lễ anh đã chuẩn bị rồi. lương chân chân ngạc nhiên ngẩng đầu. Con người sáng người, có mừng rỡ, có cảm động, còn có tình yêu nồng đậm, cánh tay ôm chặt cổ của đằng cận tư. Ông xã, anh bắt đầu chuẩn bị khi nào, sao em không biết? Bí mật. Khóe môi của đằng cận tư nhách lên thành một đường cong thần bí, cố ý thừa nước đục thả câu, không nói cho cô biết. Không sao, nói em biết đi mà. Lương chân chân làm đũng, giọng nói ngọt ngấy, ngọt đến xương người cũng tê dại Đằng cận tư mặc cho cô làm lũng như thế nào cũng không chịu nói. Về hôn lễ, anh đã sớm nghĩ xong. Cho cô một bất ngờ. Một mình anh đã chuẩn bị tất cả. Nay con chỉ cần làm cô dâu và làm mẹ được rồi. Anh sẽ cho cô một hôn lễ thế kỷ trọn đời khó quên. Hoan, đi ngủ. Anh dịu dàng dụ dỗ nói. Ông xã, người ta tò mò. Lương chân chân mềm mại đáp. Có thể nói trong lòng tất cả phụ nữ đều mong đợi một hôn lễ như vậy. Đương nhiên cô cũng không phải ngoại lệ Cả đời chỉ có một lần như vậy Đương nhiên hoàn toàn có thể mơ mộng Đến thời gian thích hợp Đương nhiên anh sẽ nói cho em biết Không còn sớm nữa nên đi ngủ thôi Đằng cận tư ôm lương chân chân Đi lên trên giường Đáng ghét Lương chân chân bất mãn lồ bầu một câu Há mồm cắn một cái lên ngực anh Đằng cận tư cũng không ngăn cản cô Mặc cho cô chơi ở nơi đó Bỗng nhiên cô thật có vẻ vẫn đang chơi Một lát gặm gặm nuôi này, một lát cắn cắn chỗ kia. Mắt to vô tội nhìn anh, so với ánh mắt quyến rũ còn khiến anh thêm ngứa ngáy. Đừng nghịch nữa, ngủ. Trong giọng nói của đằng cận thư lộ ra chút bất đắc dĩ. Này con thật là càng lúc càng biết chơi xấu. Nếu không phải cố kỵ cô đang có thai, anh đã sớm đẻ cô ngã xuống, phải để cho cô khóc lóc cầu xin tha thứ mới thôi. Nhưng bây giờ cô không chỉ có một mình, trong bụng còn mang con gái của anh. Chuyện phòng the gặp nguy hiểm. Điều này anh đã hỏi Lê Tử qua rồi. Cho nên anh chỉ có thể nhẫn nhịn. Lương Trần Trần thấy ánh mắt của anh u ám, lộ ra sắc thái quen thuộc, liền biết mình chơi đùa hơi quá rồi. Thật may là giờ phút này, trong bụng cô có bảo bảo hộ giá, bằng không chỉ có thể khóc lóc cầu xin tha thứ. Ý thức được nguy hiểm, cô liền hì hục bò xuống từ trên người anh, lưu loát lăn đến một bên, lấy chăn đắp cả người kín mít, Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ Mắt cười híp lại thành trăng non lưỡi liềm Đằng cận tư thấy cô cười Liền biết cô cố ý Khóe miệng cười xấu xa Cố ý làm chuyện xấu với anh Hả Không có em thề Người ta vốn cũng muốn Cái kia chẳng phải là nghĩ đến em bé trong bụng sao Lương trên chân bao bọc mình như tằm, Cười đến hơi có ý lấy lòng Cô bé hư Bây giờ biết dùng đứa bé tới uy hiếp anh rồi Còn nói không phải cô ý Nhìn cô cười đến như vậy thì biết rõ Nhất định là cô cố ý rồi Có điều anh rất thích nai con như vậy Cũng nguyện ý dung túng cho cô Chỉ cần là cô thích Anh cam tâm tình nguyện Anh nửa nụ cười cưng chiều mà dịu dàng Đứng dậy đi tới phòng tắm Lúc này anh cũng chỉ có thể dùng nước lạnh Tới dập tắt lửa dục của mình Vì con gái anh chỉ có thể nhịn Lương chân chân nhìn bóng lưng ông xã Biến mất ở cửa phòng tắm Trong lòng dâng lên một sự ấm áp, khóe môi cũng kéo lên đến tận mang tai rồi, tầng tầng cảm giác hạnh phúc, bao vây lấy cô. mười phút sau, đằng cận tư trở lại trên giường. Lương chân chân lập tức lăn qua nguồn nhiệt ấm áp này, tìm tư thế thoải mái ở trong lòng anh, gương mặt thỏa mãn. Đằng cận tư rất bất đắc dĩ, lửa dục anh mới vừa dập tắt, cứ theo đà này sẽ bị nai con câu lên. Nhưng mùi vị và vóc người của bà xã là thứ anh quá quen thuộc và là thói quen của anh. Không ôm cô, ngủ không được. Chuyện này với anh mà nói đúng là khảo nghiệm. Cho tới khi người trong ngực đã ngủ, anh vẫn còn nhìn trần nhà. Đêm dài đằng đẵng Sáng ngày hôm sau thức dậy, đằng cận tư mang hai con mắt gấu mèo đen thui tỏ rõ một đêm anh không có ngủ ngon. a tư, tối hôm qua cháu lại thức đêm làm việc rồi đấy hả? Trên bàn ăn, đằng lão phu nhân không hiểu, hỏi. Không có, tối hôm qua cháu mất ngủ. Đằng cận tư ăn một hớp cháo, hời hợt nói. Sặc. Lương chân chân ăn một hớp cháo, thiếu chút nữa là bị sặc. Động tác của cô dẫn tới sự chú ý của đằng lão phu nhân và đằng cận tư, đồng thời liếc cô nghi hoặc, nhất là đằng lão phu nhân, sắc mặt kinh ngạc. Bà nội, cháu cắn phải đầu lưỡi. Lương chân chân vội vàng kiếm cớ. Ăn từ từ thôi. Đằng cận tư dịu dàng nhìn cô một cái. Dù sao, Đằng lão phu nhân là gừng càng già càng cay Rất nhanh hiểu được lời cháu trai Tối hôm qua mất ngủ là có ý gì Vậy thì Hai cháu tạm thời chiếc phòng ngủ Như vậy sẽ không tồn tại hiện tượng mất ngủ nữa Bà nói Không cần, Không cần Hai người cơ hồ đồng thanh nói Sau khi nói xong Liếc mắt nhìn nhau Hai người đều hiểu rõ tâm ý của đối phương Bọn họ sớm thành thói quen có nhau Thói quen tựa sát vào nhau Tách ra thì không thích ứng được Chuyện này so với việc mất ngủ Còn khó chịu hơn Như vậy cũng không được Bà già này không còn cách nào Đằng lã phu nhân cười ha hả nói Bộ mặt tự ái lương trần trần ngượng ngùng cúi đầu Thời gian dài như vậy Cô sớm đã thành thói quen Ngày nào cũng ngủ trong ngực của A Tư Ngửi hương vị trên người anh Mới có thể yên tâm ngủ Hôm nay lại nói muốn tách ra ngủ Chuyện này thực sự rất là dọa người Cô không thích ứng được lúc nghe từ nói không cần thì trong lòng cô vui mừng thì ra bọn họ đã sớm tâm ý thương thông một người giống nước một người giống con cá trong nước không thể thiếu ai bà nội cô nũng nịu một tiếng cúi đầu ăn cháo mặc dù là vô vị nhưng ăn vào trong miệng rất ngọt thấm đến đáy lòng vẻ mặt của đàng cận tư không được tự nhiên khẽ ho một tiếng buông bát xuống đứng dậy đi làm bị bà nội nhìn thấu còn nói ra ngoài thật là có chút xấu hổ. Buổi chiều, lưng chân chân ở nhà lục tung tủ quần áo tìm được một bộ đồ khá nghiêm túc. Cô nghĩ tới ngày đầu tiên đi làm, đương nhiên là phải ăn mặc nghề nghiệp hóa một chút. Thật may là bây giờ bụng cô còn chưa lộ ra, cho nên quần áo trước kia đều mặc được. Soi gương cũng không tệ lắm, rất có hương vị phụ nữ. Cô cảm thấy tương đối tốt. Lúc xuống lầu gặp bà nội, chở mình một cái, chạy đến trước mặt bà. Bà nội, Nhìn cháu có giống một người phụ nữ thành đạt không? Bà nhìn có được không? Trời ơi, chậm một chút, chậm một chút. Đằng lão phu nhân chỉ sợ cô ngã. Bà nội, nhìn có được hay không? Lương chân chân ôm cánh tay của bà, làm nũng. Đẹp, cháu dâu của bà mặc cái gì cũng đẹp. Đằng lão phu nhân vui vẻ nói. Hè hè, bà nội, cháu đi đây, chào bà. Lương chân chân vừa định tung tăng đi ra ngoài. Nhưng vừa nghĩ tới em bé trong bụng mình, lập tức yên tĩnh lại, từng bước từng bước đi ra ngoài cửa, lúc đến gần cửa còn dí dòm xoay người lại, phất phất tay. Đàng lão phu nhân nhìn bóng lưng của cô cười đến rất tự ái, kể từ khi cháu dâu xuất hiện, A Tư thay đổi rất nhiều, không lạnh lùng như trước đó nữa, trở nên có tình cảm, sẽ quan tâm và cưng chiều người khác, không bao lâu nữa nó sẽ làm cha, chân chính trưởng thành. Bà tin tưởng Lương Chân Chân sẽ là một người vợ tốt, một người mẹ tốt, trong nhà có sự tồn tại của cô liền nhiều hơn một phần vui vẻ. Vừa nghĩ tới đứa chắt trai bà mong đợi sắp ra đời rồi, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Trên xe, Lương Chân Chân nhận được điện thoại của Cát Xuyên, trong lòng hơi kinh ngạc, trong lúc cô ấy đi làm gọi điện thoại cho cô làm cái gì? Chẳng lẽ có chuyện khẩn cấp gì? Vội vàng ấn nút tiếp nghe. Chân Phi bây giờ mình đang ở trên đường nhỏ dọc theo bờ sông trong trường học cũ của chúng ta bạn mau đến đây đi dạo với mình mặc dù chúng ta đã tốt nghiệp nhưng đi dạo cũng không phạm pháp dòng điều của cát xuyến dồn dập như bắn súng rất nhanh hả bây giờ đi dạo ở đại học ép bạn không phải là đang trong giờ làm việc sao lương trần trần bị cô làm cho bối rối trời ơi bây giờ chúng ta là phụ nữ có thai cần nhất chính là đi dạo vận động rèn luyện cơ thể mình vốn đang làm việc Nhưng đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút thì xin nghỉ đi ra thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết đi chỗ nào thì tốt. Đỗ chi hàng nhà mình cho mình ý kiến, nói rằng đại học ép rất được, lại đang ở gần đó cho nên mình muốn rủ bạn theo. Cát Duyên nói rõ ràng. Nhưng... nhưng mình đang chuẩn bị đến công ty báo cáo, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm. Lương Trần Trần rất bất đắc dĩ. Không phải bạn chứ? Mình đang nghĩ cô nên từ chức về nhà dưỡng thai không? Bạn còn chạy đi làm? Đằng cận tư nhà bạn cũng cho phép à? Ảc, nếu như đi nơi khác, chắc chắn anh ấy không đồng ý. Cho nên mình liền đến làm thư ký cho anh ấy. Bạn là làm cho nhà, gọi điện thoại cho người đàn ông của bạn. Nói buổi trưa không đi làm, đổi thành ngày mai đi. Đi dạo với tớ quan trọng hơn, nhanh qua đây. Lương chân chân không còn cách nào, chỉ đành phải gọi điện thoại cho ông xã, nói rõ tình huống. Ông xã của cô cũng rất hiểu, đồng ý rất sảng khoái, vẫn không quên dặn dò cô chú ý an toàn. Chẳng lẽ thật sự như Cát Gia nói, đi dạo với bạn là quan trọng hơn? A Tư vậy mà sảng khoái đồng ý như vậy, trong lòng Lương chân chân vẫn nghĩ thầm, thì ra A Tư cũng cảm thấy cô cần rèn luyện. Lại nói đã hơn 3 năm cô chưa quay lại đại học F, kể từ khi tạm nghỉ học rời đi, nơi này trở thành cấm địa của cô. Ở đây có quá nhiều ký ức không tốt lành theo thời gian trôi qua cũng dần dần tiêu tan. Hôm nay trở lại trốn cũ, cảm giác có chút không giống, đi chậm rãi dọc theo đường nhỏ, phong cảnh vẫn đẹp như tranh, rất thân thiết. Các bạn vừa theo dõi tập 46 bộ truyện tâm lý xã hội đời làm vợ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video nhé.